Trường 17 Kẻ Điên Bạch Ngọc Đường và Chiến Chiêu đưa Lạc Dương đi ăn tối Lạc Dương lại kéo thêm Bạch Trì Đến một nhà hàng gần cảnh cục Vừa vào cửa đã thấy Công Tôn với Bạch Cẩm Đường ngồi bên cửa sổ Công Tôn vẫy tay Bốn người liền qua đó Kép bàn lại cùng ăn uống Dương Dương ngồi cạnh Chiến Chiêu ngẩng đầu thì thấy Bạch Cầm Đường đối diện đang nhìn mình. Dương Dương đỏ mắt với anh một chút, thì quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy hai người họ có nét giống nhau. Bạch Ngọc Đường đang gọi món, cũng không chú ý. Chỉ có Bạch Cầm Đường hỏi Triển Chiêu, là nhóc con này hả? Triển Chiêu xa đầu Dương Dương, vâng, tên đó là Lạc Dương. Ờm... Bạch Cầm Đường gật đầu, Thấy Lạc Dương cứ nhìn anh Rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường Ánh mắt nghi hoặc Bạch cầm đường cười hỏi Sao? Giống nhau không? Lạc Dương thành thật gật đầu Ta là anh nó Nói rồi Bạch cầm đường lại chỉ Bạch Trì Cũng là anh tên này Nhưng nó là em họ Lạc Dương há hốc nhìn Bạch Trì Ánh mắt dõi vào cậu như nhìn có một kỳ tích Bạch Trì buồn vực lắm Triển Chiêu thấy Bạch Trì cứ thi thoảng lại ngó điện thoại Mới hỏi Sao? Hẹn Triệu Trinh Bạch Trì gật đầu Anh ấy nói muốn đi ăn Em bỏ anh ấy qua đây Vừa dứt lời Thì đã thấy Triệu Trinh xuất hiện Thông rong đi vào Bạch Ngọc Đường vừa gọi món xong Nhìn Triển Chiêu Triển Chiêu cũng nhìn anh Hai người đều thấy bóng dáng triệu tước từ Triệu Trinh. Triệu Trinh sau khi chào hỏi mọi người, ngồi xuống cạnh Bạch Trì, bắt đầu dương mắt đánh giá Lạc Dương. Dương Dương nhìn trái nhìn phải, phát hiện ai cũng nhìn mình, có chút xấu hổ. Đột nhiên, Triệu Trinh mở miệng với Bạch Ngọc Đường. Lúc tôi vào thấy một chiếc xe ở cửa, tên cầm lái có vẻ khá hứng thú với mọi người đấy. Ai cũng sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cười Trông hắn thế nào? Triệu Trinh nghĩ một chút Ngoại quốc Tóc dài Quần áo lẻ lẹt Trông cũng phong cách Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lại nhìn nhau Nghe mô tả như thế là đã biết ai rồi Yêu Bạch cầm đường lôi điện thoại ra Ngắn gọn nói với song sinh hai cậu Rồi bảo mọi người không cần để ý Cứ tiếp tục ăn cơm Chỉn chiêu có chút ngạc nhiên Anh hai Anh biết Yuzin Bạch cầm đường sửng sốt Quay nhìn Bạch Ngọc Đường Hắn đã chạm tràn với mấy đứa Vâng Bạch Ngọc Đường cười Hai lần tình cờ gặp Anh cũng biết hắn à Bị Bạch cầm đường chừng Dạ vơ vơ thôi Muốn hỏi gì thì hỏi đi Bạch Ngọc Đường và Chỉn chiêu Nhìn nhau thêm một cái rồi đồng thời xoay sang nhìn bạch cầm đường. Hắn là ai? Nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, bạch cầm đường chậm rãi đáp. Eugene là thuộc hạ của Leonard, một chùm mafia. Triển chiêu vào bạch ngọc đường cũng không hỏi nữa. Đã sớm đoán Eugene không đơn giản, nhưng thân phận của hắn vẫn ngoài dự đoán của họ. Chỉ triệu trinh kinh ngạc lầm bẩm, Giờ mafia cũng chuộng thể loại thời trang như thế Trong chiếc xe đỗ ngoài nhà hàng Đúng là Eugene Giờ hắn đang tựa trên vô lăng mà than thở Tưởng càng ngày càng nhàn Vậy mà giờ Cả hai tiếng phải trông một đứa nhóc con May mà giờ thằng bé kia Ở cùng triển chiêu và vạch ngọc đường Vừa trông trẻ Vừa được ngắm Mỹ Nam So với thời kỳ nhìn bộ đám lưu manh hỗn tạp Thì tốt hơn nhiều Nhưng hắn vẫn tò mò Chịu tức thần bí kia tại sao lại coi trọng một đứa trẻ Không chút liên quan như vậy Còn muốn hắn bỏ cả ngày Để đảm bảo an toàn cho nó Đừng đủ vậy chứ Đang buồn bực Chợt nghe ai đó gõ cộc cộc vào cửa sổ xe Xoay mặt sang Eugene lập tức nhướng cao chân mày Là người quen nhá Hạ cửa kính Eugene cười cười nhìn hai người ngoài xe Hai, hai nhóc song sinh Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ đứng đó nhìn hắn Đôi mắt tính toán chớp động Tiểu Đinh xoa cầm Nói Sao mày lại chạy đến đây Không ở nổi ý nữa hả Đại Đinh vỗ vai Tiểu Đinh Xem đi Đây là nhân vật phản diện Mafia ai lại mang cả súp lơ trên đầu như thế chứ U ha Tiểu đinh tiếp lời chọc ngoái Eugene Hay là đầu rán nhỉ Eugene bất đắc dĩ Nhún vai Tôi không định làm phiền bạch Các cậu không cần đề phòng tôi Đại đinh chực chực hai tiếng Nới lỏng cà vạt Giờ là Boss muốn làm phiền mày Tiểu đinh gật đầu Mày gây ảnh hưởng tới bữa ăn nhà người ta Boss nói nếu không rời đi Sẽ ném mày xuống Thái Bình Dương bón cá. Yêu thở dài, khoát tay. Ok, tôi đi. Vậy phiến các cậu nhắn bạch cẩn thận. Nói xong khởi động xe rời khỏi nhà hàng. Đại Đinh nhìn Tiểu Đinh. Trong đó có ba bạch. Nhắn ai ta? Ăn xong mọi người tản đi. Ai về nhà nấy? Lạc Dương muốn quay lại chỗ trần tiệp. Nhưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không đồng ý Đám người trần tiệp có liên quan tới vụ án hay không Vẫn chưa thể kết luận Để Lạc Dương về đó rất nguy hiểm Hai người quyết định đưa Lạc Dương về nhà mình Trên xe Đột nhiên Lạc Dương hỏi Vậy con đi học được không? Hôm nay con trốn học đó Triển Chiêu cười Giờ đến trường rất nguy hiểm Mấy hôm nay con cứ theo các ba Chờ phá án xong ổn định rồi Thì con lại đi học Vâng Lạc xương gật đầu Nằm sấp trên ghế sau Phải nhìn Bạch Ngọc Đường Trái nhìn Triển Chiêu Bột miệng hỏi Hai người ở chung sao Là anh em ạ khụ Triển Chiêu có phần xấu hổ Cảnh cáo liếc nhìn Bạch Ngọc Đường Cậu dám nói bậy xem Bạch Ngọc Đường gật đầu Tôi hiểu rồi Lập tức quay kinh chiếu hậu Nói với Lạc Dương Không phải anh em Là tình nhân Mặt triển chiêu trắng bạch ra Trừng bạch ngọc đường Dương dương là trẻ con Bạch ngọc đường nhấn mi Trẻ con cũng là giống đực Nếu nó theo đuổi cậu thì sao Trước cứ phải chặt đứt tạp niệm Trong đầu nó Lạc Dương lại không hề ngạc nhiên Cười cười Con cũng nghĩ thế Chiến chiêu mở to mắt Quay lại nhìn nó Lạc dương nghiêng đầu Di Trần có nói Đàn ông tốt đều thích đàn ông Khụ khụ bạch ngọc đường nén cười Còn chiến chiêu thầm mắng trần tiệp Dạy trẻ con linh tinh gì vậy Về sau nhất định Phải nhổ cái quan niệm sai lầm này Ra khỏi đầu dương dương Dương dương Mọi người chỗ trần tiệp đối xử với con tốt không Bạch Ngọc Đường hỏi một cách tùy ý. Triển Chiêu quan sát biểu tình của Lạc Dương qua kinh chiếu hậu. Ưm. Um... Dương Dương thoáng do dự, gật đầu. Tốt đã. Chú dâu quay nón thì sao? Triển Chiêu hỏi tiếp. Tốt đã. Dương Dương đáp không cần suy nghĩ, gương mặt còn bừng lên vui thích. Nhìn phản ứng của Dương Dương, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc nhau tự hồ có ẩn ý ở đây. Chúng ta thì sao? Còn có thích các ba không? Trình Chiêu quay đầu lại hỏi, Dương Dương vô cùng thoải mái gật đầu. Thích ạ. Trần Tiệp thì sao? Lạc Dương trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ rồi mới đáp. Con thích chú Duy Dũng hơn, nhưng những người đối xử tốt với Dương Dương đều chết sớm. Trần Tiệp và Duy Dũng thì có gì khác nhau? Chiến chiêu đã nhìn ra vấn đề Với những đứa bé trai chạc tuổi Đặc biệt lại không có mẹ như Lạc Dương Hẳn phải thân thiết với phụ nữ tầm tuổi trần tiệp Hơn nữa Qua trò chuyện Có thể thấy cô ta đối xử với Lạc Dương không tệ Nhưng vì sao Lạc Dương lại phải đề phòng cô ta Cảm thấy không giống Lạc Dương nghiêng đầu suy nghĩ Ba Văn có dạy con Nhìn cách người ta có tốt thật với con hay không Lúc quan tâm tới con thì trong mắt có con hay không Nếu có người nói chuyện với con Mà ánh mắt lại như đang nghĩ đến chuyện khác Nghĩa là có dụng tâm Phải đề phòng Con thấy gì Trần cũng na ná vậy Chỉn chiêu vào vạch cọc đường Phải ngạc nhiên Lạc Văn đã từng dạy cô bé chủ quán Cách nhận biết cảnh sát Còn dạy cả tiểu Lạc Dương cách nhận biết Người tốt người xấu Điều này chứng tỏ Lạc Văn không phải là Một nhân vật đơn giản Nhưng một người thông minh đến thế Tại sao lại chết một cách không rõ ràng như vậy? Trong quán bar của thành phố S Eugene đang nâng rượu Tàn dốc với cô nàng nóng bỏng nào đó Chợt có kẻ tới gần Vỗ vai hắn Eugene nhìn người ngồi xuống Cười thực tươi Qua mà không báo một tiếng sao Kẻ mới tới gọi rượu Biết thì tôi đã sớm cho người tiếp đón anh À. Eugene cạn chén. Báo thế nào về ông chủ như anh? Anh cũng chỉ tạt ngang như tôi thôi chứ? Lão nhị thayver. Kẻ đối diện với Eugene chính là Thayver, gã nhấp một ngụ Nghe Eugene châm chọc cũng không giận, tán dóc đôi ba câu. Không ngờ, Leona cũng hứng thú với địa bàn này. Eugene chớp mắt. Địa bàn nào? Còn nữa, tôi tới đây chơi thôi. Lão đại nhà tôi thì có quan hệ gì? Anh cứ chăm chú nhìn đồ của tôi như vậy, tôi rất khó xử. Chaber gõ nhẹ lên chén rượu. Eugene bật cười, ánh mắt có phần tối đi, nhìn Chaber từ trên xuống dưới. Ai chăm chăm nhìn đồ của anh? Tôi không có hứng thú với đàn ông. Nói rồi, cầm ly Ôn mỹ nhân rời đi Chai cất nụ cười Uống cạn chén rượu trong tay Một tên thuộc hạ xuất hiện bên cạnh Đại ca Có muốn xử thằng nhãi đó không Ồ Chai thấy hơi nực cười Nhìn hắn Giết hắn Trình chúng mày Thuộc hạ nhìn nhau Như có thêm can đảm Có thể sai kẻ điên kia Chai cảnh cáo lườm hắn Tên thuộc hạ lập tức nuốt ngược lưỡi Chuyển tay trước ly Nhìn những viên đá lấp lánh dưới ngọn đèn Chai lạnh lùng Eugene không dễ chọc Người của Leonard tránh được cứ tránh Phải rồi, thằng điên kia đâu À, thuộc hạ lại nhìn nhau Nó bảo nó đi gặp anh nó Thần kinh Chai thả cái ly lên bàn Chúng mày giám sát nó chặt vào Đừng để nó phọt ra Hai đứa cảnh sát kia không dễ đối phó đâu Cả Âu Dương cũng tới rồi Chúng ta nhất định phải mau chóng Làm xong việc sống toát thân Rõ Đám thuộc hạ gật đầu Chai nói xong Xoay người muốn đi Nhưng trong nháy mắt Gã thấy một người trong góc đang nhìn mình Người đó mặc một bộ đồ trắng Tóc dài ánh mắt không rời khỏi gã. Saber thấy người đó cũng liều cười nhếch mép chào vùng ấy cực quen. Giật mình, ngoảnh đi ngoảnh lại, lại không thấy bóng dáng người đó nữa. Saber bước nhanh về phía góc phòng. Trong quán có rất nhiều người, ánh sáng cũng không tỏ. Đến khi Saber tới nơi thì người đã nơi nào. Gã nhíu mày, không phải nhìn lầm chứ? Chẳng lẽ gã đã uống nhiều quá, bị ảo giác rồi? Phục hồi tinh thần Sống lưng nổi lên một cơn lạnh Vì sao Người đó Vì sao còn sống 20 năm trước hắn đã chết rồi bà bà nãy nhìn như vậy Người đó vẫn thế Không phải là quá kỳ lạ ư Dừng xe trong bãi Bạch Ngọc Đường cởi đai an toàn Trển chiêu quay đầu bảo dương dương Tới nơi rồi Dương Dương có chút hiếu kỳ nhìn bay đỗ xe Định xuống Lại chợt nghe Bạch Ngọc Đường nói Đừng nhúc nhích triển chiêu và Lạc Dương ngạc nhiên Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn gương chiếu hậu Hai người nhìn theo Cách 10 mét Một người bất ngờ xuất hiện sau xe bọn họ Hắn mặc một bộ đồ đen Tóc tai dối bù Dâu ria xồm xoàm Chính là kẻ đã đụng vào Bạch Ngọc Đường Ngoài sân vận động ngày ấy Hắn ngơ ngác đứng đó, chầm chầm nhìn vào nhóm Bạch Ngọc Đường trong xe, gương mặt còn mang ý cười. Dương Dương, lại đây. Bạch Ngọc Đường ngả ghế ra sau, để Lạc Dương leo lên qua chỗ hở, lại kéo ghế lên. Anh nói với Lạc Dương và Triển Chiêu. Ở ghế trước, đừng nhúc nhích. Nói rồi mở cửa xuống xe. Triển Chiêu có phần lo lắng. Tiểu Bạch, cẩn thận nhớ. Yên tâm Bạch Ngọc Đường móc súng Chậm dãi bước về phía kẻ kia Ngoại hình của hắn và dâu quay nón Không khác nhau mấy Chỉ có nụ cười trên gương mặt Là khiến người ta khó chịu Hắn thấy Bạch Ngọc Đường ra khỏi xe Tầm nhìn chuyển sang anh Đi thẳng tới trước Bạch Ngọc Đường Đôi mắt mở thật to Miệng lầm bẩm Trắng Trắng Đẹp quá Trắng Bạch Ngọc Đường thoáng nheo mắt, cách hắn khoảng 5 bước, mở miệng. Hai, mười hai, mười một. Kẻ kia nghe được Bạch Ngọc Đường hỏi vậy, không phản ứng mạnh như dâu quay nón. Hình như những con số đó không có chút ý nghĩa về hắn. Hắn cứ tiếp tục làm nhảm. Trắng thì... đen thì... Anh tìm ai? Bạch Ngọc Đường thấy hắn cứ dõi mắt về phía trước xe. Liền hỏi Tìm anh Tìm anh trai Kẻ đó vừa đáp Vừa chỉ về phía chiếc xe Bạch Ngọc Đường không rõ Tưởng hắn chỉ triển chiêu Nhưng từ góc độ của triển chiêu Anh có thể khẳng định Hắn không chỉ mình Mà là Lạc Dương